Các bạn đang nghe tại thắng Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trường hợp này. Ông nội, bà nội, ba, mẹ. Hiện tại bộ vũ rất yếu. Về sau, tìm cô tính rồi được không? Làm vũ đường vừa buồn cười vừa tức giận. Vợ anh đến bây giờ còn không chịu buông tha việc đầu võ mồm với người khác. Thật sự là không còn lời nào để nói. Nhìn hai đứa trẻ sinh đôi hỏa bát đáng yêu lại có bộ dạng giống nhau như đúc. Vài vị lão nhân rốt cuộc quyết định tạm thời ghi nợ khoản này. ngày khác rảnh lấy ra tính toán, thời gian còn nhiều. rốt cục rốt cục hai em bé nhỏ im lặng nằm bên cạnh mẹ ngủ, mẹ của bọn chúng cũng ngủ thật say. mười gà dầu vừng hầu như trở thành đồng hồ báo thức ăn cơm của lầu bộ vũ. sáng sớm mới năm sáu giờ, con gà dầu vừng thứ nhất mới mẻ xuất hiện. buổi sáng mười giờ, con gà dầu vừng thứ hai lên bàn. bữa trưa ăn không thể thiếu con gà dầu vừng. Thời gian trà chiều vẫn là nghìn bài một điệu, gà dâu vừng Hầu như từ lúc mở đến nhắm mắt lại, đảo quanh trước mặt cũng chỉ có gà dâu vừng, làm cho người ta hận đến chết Đến đây, lầu bộ vũ rút cuộc hiểu ra một định luật sắt Vì sao tỷ lệ ly hôn của phụ nữ đã sinh con lại cao? Trong dinh dưỡng thường xuyên cao, đồ ăn nhiều mỡ tầm bổ Nếu muốn duy trì đường cong khéo léo trước hôn nhân, quả thật mộng tưởng hão huyền Cũng khó trách Chồng muốn gặp người khác, không ai muốn ôm một con heo cùng ngủ. Ngày thứ ba bắt đầu ở cữ, lầu bộ vũ kiên quyết, quyết đoán, ngừng gà dầu vừng oanh tạc, tự mình động thủ lưu loát, liệt kê mấy ngàn món dinh dưỡng, hầu như đem đầu bếp chính lam ra, hù đến miệng rồi bỏ mép. Anh ta kiên trì cho rằng đó là sau khi người nào đó ăn quá nhiều gà dầu vừng, tuyển ra thủ đoạn trả thù. Chịu thiệt mà không đòi công đạo, tuyệt đối không phải lời dăn đời người của lâu bộ vũ. Để cho trẻ con bú sữa mẹ là tốt nhất, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến dáng người phụ nữ. Trong khi tất cả mọi người cho rằng lâu bộ vũ sẽ có hành động vĩ đại, bảo vệ dáng người, sẽ không có khả năng chịu nuôi con bằng sữa mẹ, thì cô lại khiến mọi người muốn rất tròng mắt khi kiên trì dùng sữa mẹ nuôi con. Nói như vậy, đứa nhỏ mới có thể khỏe mạnh, thông minh. Hơn nữa, thức ăn bổ của cô sẽ khiến có nhiều sữa cho em bé bú. Cô không sợ biến hình sau khi dáng người biến dạng. Chồng sẽ ra ngoài phát triển Có người cô lấy dũng khí ra Đưa ra câu hỏi lại hầu như lọt vào kết cục Loạn quyển đánh chết Cái tên ngu ngốc kia Việc có lợi về mấy đứa nhỏ như thế Có lợi cho tương lai như thế Anh ta dám đến phá hư Thuần túy là da ngứa Thiếu người sửa chữa Anh sẽ ra ngoài phát triển sao Lâu bộ vũ hòa ái dễ gần hỏi người nào đó Làm vũ đường nhất thời cảm thấy hàn khí dài đặc Vây khốn quanh mình Vội vàng trịnh trọng chỉ lời thề Tuyệt đối sẽ không Tốt nhất là như vậy Cô cười vừa lòng Đỡ mất công em phải hỗ trợ Anh nghi ngờ hỏi Hỗ trợ cái gì Cô muốn giúp anh họ ra ngoài phát triển sao Anh em làm già không thể tin được kinh hô Lòng chị giàu thật vĩ đại Một họ hàng xa phát ra tán thường Hy vọng một nửa khác Tương lai của tôi cũng chi kỷ như thế Có người sai đắm trong ảo tưởng của mình Không chịu thanh tình Giúp anh cái gì Chỉ có thần kinh não đường sự buộc cắt gao có loại dự cảm vô cùng không hay ho Lờ bộ vũ cười tuổi đẹp làm sao hơi thở như lan mở miệng Giúp anh thiến đi Thiến? Thái giám? Thật độc tiếng kinh hồ vang lên khắp nơi nhất thời sâu sắc cảm nhận được chân lý vì sao có câu độc nhất lòng dạ đàn bà Ta thương anh em cậu cưới được một cọp mẹ hung tàn có người đưa điếu văn Thủ đoạn anh làm ăn tuy rằng tài trí hơn người nhưng hiển nhiên ánh mắt xem phụ nữ vẫn không đủ kinh nghiệm. Vô hạn đồng tình ẩn chứa trong đó. Làm phụ nữ nên hung hãn như thế. Một thanh ấm nữ tính tham gia. Bảo vệ vườn nhà phải không từ thủ đoạn. Một nữ tính khác hát đệm. Không thể tự hạn chế làm người ta phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Đàn ông làm ra trực trực nói phụ nữ các người thật quá độc ác. Là đàn ông các người tự tìm Luôn chỉ dùng nửa người dưới tự hỏi, ánh mắt khinh thường đào qua chỗ kín người nào đó. Phụ nữ các người lại tốt hơn chỗ nào? Phụ nữ chúng ta làm sao không tốt? Ái mộ hư vinh, tham phu quý. Đàn ông các người hàng đêm sinh ca, vứt bỏ vợ con, cũng không sợ bị ết. Chiến dịch đầu võ mồm của đàn ông và phụ nữ lại bắt đầu. Không đếm dễ đến khi tế hừng hực khi biện luận trong đại sảnh, vợ chồng làm vũ đường ôm con nhỏ trở về phòng cho ăn. Ai để ý đám người rảnh rỗi kia tốt nhất ẩm ý đến Vinh viễn sánh cùng thiên địa sông ca đá mòn hai đứa trẻ phần điều Ngọc mài, có thể đoán được 18 nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện